Làm sủng phi như thế nào Như bé hôi hôi Chương 15 trăng trong ao sen M Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Aod.xyz ấy ngày nay liên tục thì tập Hoàng thượng đúng là làm không biết mệt Cùng A huyện cùng nhau thực nghiệm những tư thế Có tính khả thi trên bí khí đồ kia Còn viết một mỹ danh là cùng nhau học tập cộng nồng tiến bộ. Uyển đỡ cơ e nhỏ của mình thật lòng là không còn sức phát tiết, hoàng thượng ngài không thể thương hoa tiếc ngọc một chút sao? Ráng vẻ nỗ lực tàn phá tiểu thân thể của nàng như vậy thật tốt. Thế nhưng như đã nói qua, hoàng thượng đại nhân tuy là không ham nữ sắc, nhưng mà đối với chuyện nam nữ ước chừng thật sự là thiên chất đặc dị. Cuối cùng khiến A huyền mỗi khi thì tầm xong ngày hôm sau tỉnh lại đều xấu khổ và sần dữ muốn che mặt Nguyên văn là thổ tào Lúc này đã sắp tới giờ hoàng thượng đến kinh hồng điện A huyền cũng đã sớm chuẩn bị ý càng Nhưng sắp trời càng ngày càng mờ Mặt trăng cũng thẻn thùng Nghiêm mặt bỏ qua ngọn tây Mà hoàng thượng cũng chậm chạp chưa tới A huyện tất nhiên là chán chết phé vào giường im lật sách giải trí Mà thanh sang sau khi khêu bất đèn thấy hoàng thượng còn chưa có chút dấu hiệu người muốn tới Liền nhịn không được lo lắng nhìn chủ tử của mình vẫn bộ sáng nhàn nhãi như cũ Chủ tử Ngày nói xem hoàng thượng sao còn chưa tới Chắc không phải là bị chuyện gì trì hoán chứ Nhưng lại không để cho lý tổng quản đến thông báo một tiếng thí Họ tay cầm một viên nho khô bỏ vào miệng ăn xong A huyển mới không nhanh không chấm đáp Hoàng thượng người muốn đi đâu còn đến phiên chúng ta an bài sao Nếu không đến vậy chủ tử của ngươi là ta cũng chỉ có thể chờ, chẳng lẽ lại còn trông mong đi thúc sụp chắc. Trong cung này ngoại trừ Thái Thậu thì Hoàng thượng chính là lớn nhất. Hoàng thượng muốn đi chỗ nào nhóm phi tần làm sao có thể sen vào. Thanh Sam vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng. Ngô tì còn không phải là sợ hoàng thượng trên nửa đường bị nhóm cung chủ nương nương kia chặn lại sao Cũng lo lắng chủ tử ngày bị hạ xuống mặt mũi A huyền khẽ cười ra tiếng Nhìn thanh sang tốt của ta mẹ Hiện giờ dài dòng đến độ sắc vượt qua con chim sẽ diếu ra diếu giết rồi Yên tâm đi hoàng thượng hoặc là công sự quấn thân không tới được Hoặc là đang ở trên đường đấy chứ Cũng không trách được A huyện tin tưởng như vậy Dù sao mấy ngày nay cùng Hoàng thượng chung sống ngần này thời gian Ngày ngày đồng sàng tổng Trầm chung giường chung gối Mặc dù không có mười phần nắm chắc Nhưng tính tình Hoàng thượng A huyện cũng coi như là chạm tới cửa Hoàng thượng tuy là tuổi còn trẻ Nhưng làm việc vô cùng có quy tắc Không thích nhất là mấy nữ nhân hậu cung tranh phong cật thố tranh đến trước mặt mình. Cho nên A, giữa đường hoàng thượng bị người khác chặn lại khả năng không lớn. Tranh phong cật thố, vì theo đuổi mục tiêu sống nhau mà đôi bên ven phép nhau tranh giành với nhau. liền theo mấy ngày nay mà nói. Nếu để cho Lý Đắc nhàn chuyện chỉ báo với A huyện buổi tối sẽ đến Kinh Hồng Điện. Đó là nhất định sẽ tới Và lại A huyện còn phát hiện Hoàng thượng còn mang theo chút tính cách Chủ nghĩa đại nam tử Nam nhân nói một không hai Mà lời nói có uy tín như vậy Nếu không phải là sớm sai Người thông báo tất sẽ không để A Quyển chờ mong Về phần hạ xuống thể diện Chủ tử của ngươi ta hiện tại mặt mũi đã đủ sùng Những lời ra tiếng vào kia nghe cũng không giải quyết được gì Chỉ chọn là giải sầu thôi A huyển cũng biết hoàng thượng bây giờ đối với nàng là cảm giác mới mẻ nhất thời Có thể liên tục 8 ngày lật bài tử của mình A huyển Công của A huyển trong đo không thể không có Hoàng thượng thích bộ sáng nàng ngây ngơ ngốc nghít hồ hồ Nàng liền tận lực làm cho biểu hiện của mình ở trước mặt hoàng thượng chẳng phải thông minh Được rồi, tình cuốn thực tế là nàng luôn ở trước mặt hoàng thượng xấu mặt không thể giải thích được Hoàng thượng thích trong lúc ở trên giường trêu chọc A huyển, nàng liền cố gắng cùng phối hợp Được rồi, trên thực tế chính là nàng cũng có được thưởng thủ nữa Nếu nói là hoàng thượng có thể nhớ kỹ nàng A huyện tự mình không có nỗ lực này bằng cái gì để khiến cho hoàng thượng nhớ Nhưng mặc dù là nhớ A huyện cũng hiểu được tự mình có thể làm cho hoàng thượng đối với mình những ngày sắp tới vẫn duy trì cảm giác mới mẻ không quá ngắn đã thấy không dễ dàng Nàng cũng không có hoang tưởng hoàng thượng đối với nàng là nhất kiến chung tình Cái này chắc hen cần giải thích nhị Có thể tự thoát khỏi Hiện nay ở trong lòng hoàng thượng có một ấn tượng tốt đắt là không tồi Một bước lên trời dù sao cũng là căn cơ không ổn Chuyện tranh thủ tình cảm này à, A A huyện vẫn tương đối có kiên nhẫn từ từ mưu toan Đặc biệt là hoàng thượng dưới tình cuống này vẫn còn rất có hứng thú với mình A huyện sau khi trấn an được cung nữ thích lo lắng của mình Không bao lâu Lý đắc nhàn bước chân phong thả đến kinh hồng điện Nói là thỉnh A huyện rời bước đến ngự hoa viên Hoàng thượng đã chờ ở nơi đó rồi Ban đêm rảo chơi ngự hoa viên Tấm cắt A huyện đột nhiên nhớ tới chuyện châu tần kia Ở ngự hoa viên vô tình gặp hoàng thượng Xem ra hoàng thượng đại nhân này thật đúng là có thói quen du viên dạo chơi hoa viên đây. A huyện vừa mới bước vào tiểu đình ở giữa hồ sen xanh biếc trong ngự hoa viên. Liền đập vào mi mắt là một bức đồ mỹ nam uống rượu. Ánh trăng tối nay thoải mái treo trên không trùng. Trong đình vẫn chưa đốt đèn. Chỉ thấy ánh trăng kia như nước vẩy vào trong đình. Làm nổi bật lên đường nét của nam tử y phục tử kim màu tím ngồi trên văng đá sắt mông lung Mà từng mạng lớn lá sen mang theo những đoá hoa nở rộ phấn nổn trong ao nước Bị một trần gió nhẹ lướt qua lay đồng chập chờn Càng làm hiển lộ ra khí chất bất phàm của nam tử trong đỉnh Ly haha các bạn đọc có thể không tới 10 giây nhưng dịch đoạn này phải mất 10 phút đó t tờ, bức họ trước mặt thật sự quá đẹp khiến A huyền nhất thời rung động. A huyền còn chưa trở lại bình thường. Người trong đình liền đặt chén rượu xuống. Hướng A huyền đối diện với mình sắp chảy nước miếng vấy vấy tay. Đứng đó làm gì còn không qua đây. Trong giọng nói êm ái mang theo chút ý cười, liền khiến tinh thần của U Hiển sao nổ trở về. U lúc này nếu không phải là e ngại không cảnh thật sự quá đẹp thì đều thật không thể đâm thẳng chính mình. "Trước mặt ngươi là ai a lại dám hoa si? Có phải hay không không muốn lăn lộn ở trong cung nữa?" Bước từng bước nặng nề A huyện cởi áo tràng mỏng xuống Có đối chút vô lực cấp hoàng thượng thỉnh an Có ai có thể nói cho nàng biết hay không Ôn huyện nàng cũng tự cảm thấy mình là một người thông minh lanh lợi Vì sao mỗi khi đối mặt với hoàng thượng không hiểu Tại sao bao giờ cũng phạm phải sai lầm không thể tha thứ được ta Vi sự rằng tham sở được ưng đối khá về khẩu vị của hoàng thượng. Nhưng A Uyển tự mình thề tuyệt đối chưa từng có ý định cố ý sa sức mốc mít. Có vì cao nhân nào chỉ điểm nhờ chút hay không? Nếu vẫn cứ nếu cứ tiếp tục mặc diệu ở trước mặt hoàng thượng khô khan như vậy, có phải chăng sẽ thật sự ảnh hưởng đến con đường tiến thân ở hậu cung của nàng A? Hoàng thượng dường như không phát hiện ra An Uyển có chỗ bất thường, liền để cho An Uyển ngồi xuống. "Nếm thử chút rượu hoa quế này đi. Đây là ít năm trước chấm tự mình chôn ở dưới gốc cây hoa quế. Hôm nay mới đào ra. Có lẽ là hoàng thượng không thích có người hầu hạ. Bây giờ trong đình chỉ có hai người là hắn và An Uyển." Hoàng thượng liền tự mình rót cho A Nguyễn một chén rượu. Như thế khiến cho An Nguyễn thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà A Quyển cũng không xà bồn. Nâng chén lên nhẹ hít một hơi. Một cỗ mùi hương rượu hoa quấy nhàn nhạt đến không ngờ xông vào trong mũi. Nếm một hướp. Quả thật đáng giá là rượu ngon hoàng thượng tự mình tất xấu. Hương vị thuần hậu. Trong miệng còn mang theo mùi hương thơm ngát, mùi rượu không quá đậm, ngọt ngào làm A Nguyễn rất thích. Bàn tay liền nắm cái chén đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Thật là dễ uống quá. Đã uống rượu ngon của Hoàng thượng. Vậy hãy để tí thiếp chiếm chiếm tiện nghi của Hoàng thượng. Thỉnh sót cho tí thiếp một ly nữa đi. Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của nàng liền cười cười cho nàng thêm một chén A huyện đang uống lại nghe hoàng thượng hỏi Vừa nãy tiểu huyện nhi nhìn chấm thấy sợ ngây người sao Bất ngờ không kịp đề phòng nghe được một câu như vậy A huyện sạc đến nỗi ho lên Khu khu khu khu hoàng thượng biết rõ rễ ho khăn Sao còn nói ra câu lôi tì thiếp ra để trêu vẻo vậy Một câu nói khó khăn Chỉ là tu huyển cũng không phủ nhận được tiểu huyển nhi này Chính là nickname khi hoàng thượng ở trên giường bắt nạt nàng Giọng nói lúc này vẫn còn hương sữa thuần hậu nói ra Khiến A huyển liền không nhìn được liên tưởng đến chuyện khác Đỏ tới tận mang tay Hoàng thượng vẫn cười nhìn nàng Có lẽ chính là sáng vẻ ở trước mặt hắn không hiểu cách cũng không làm ra vẻ dễ khiến cho hắn nhớ thương đi Cuối cùng ở trước mặt hắn làm ra chút chuyện sở khóc sợ cười Nhưng lại khiến cho hắn không thấy phiền Ngay cả bản thân tề diễn cũng rất khó hiểu Chỉ là sủng án cũng không ngại Hoàng thượng liền sờ sờ mái tóc an huyện có cảm xúc vô cùng tuyệt Lại rót cho A huyển một chén rượu ngon Vậy theo lời nói của tiểu huyển Nhi chấm có chỗ nào dễ nhìn Nói xong mà làm cho chấm hài lòng sẽ cho ngươi vài vũ rượu ngon chấm cất xấu May mà hiện giờ không uống rượu A huyển hết sức vui mừng Nếu không bản thân lại nghẹn nữa Nhìn hoàng thượng Tất nhiên là chỗ nào cũng đẹp Tỷ thiếp cam non. Tỷ thiếp cũng không phải vì muốn uống rượu ngon mới nói như vậy đó. Điều này tuyệt đối không có nói sai cũng không nửa phần trái lương tâm. Hoàng thượng đại Tề này sáng sấp không chỉ đẹp. Trên người lại còn mang theo khí quách đế vương tại năng quân lâm thiên hạ. Đương nhiên là những người khác không thể bắt kịp. Hoàng thượng cảm thấy mình cùng tiểu nhân nhi ngốc nghít ở cùng một chỗ, tâm tình không một lúc nào không thỏa mãn. Lúc con ngươi sáng người trong suốt của nàng nhìn hắn, xứng thẳng ba ngón tay nhỏ cam đoan. Thật sự là đáng yêu rất có sức thuyết phục nha. Ồ, đáp án này sao hoàng thượng tất nhiên là mở ra một nửa nút thắt, âm cối kéo thật dài, chấm coi như hài lòng. Đã được câu trả lời trong mắt A huyệt chính là đều tràn ra tia sáng Cũng không phải là nàng tham đồ vật này nọ của Hoàng thượng Chỉ là Hoàng thượng đại nhân sáng người đẹp thì thôi Về mặt phẩm chất cuộc sống thật sự yêu cầu cực cao Từ trong tay hắn giò xỉ ra chút đồ vật này nọ đều là chân phẩm đấy Cũng chi là rượu ngon Hoàng thượng tự mình cất giấu nha A huyền được thứ tốt tất nhiên là hài lòng Lại không chú ý tới hơn phân nửa bình rượu ngon đều được hoàng thượng rót vào mình Rượu hoa quế uống lên ngọt ngào Tuy là dễ uống nhưng dù sao cũng là rượu Một lúc sau tác dụng của rượu chầm chầm lộ ra Khi A huyền dương khuôn mặt nhỏ nhắn yêu cầu hắn thêm một chén rượu nữa Hoàng thượng chỉ biết Bé con đúng là đã say Tuy là hắn cố ý quá chén Nhưng hoàng thượng không có chút cảm giác mang tội nào Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn của A Uyển một cái Ừ Quả nhiên không khiến cho mình phải chán lấy một tầng giày son phấn Hoàng thượng rất là hài lòng Tiểu Uyển nhi nói chút xem rốt cuộc chấm đẹp ở điểm nào Không thể không nói hoàng thượng thật xấu tính Vẫn nhớ ký vấn đề này đây Hoàng thượng đại nhân nha Chẳng phải đang nói chỗ nào cũng đều đẹp mắt sao Hoàng thượng đại nhân của chúng ta vừa cao lớn lại còn lời hại Ha ha ha ha ha Hiển nhiên từ miệng A huyện phun ra những lời này Tuy là đầu đã rất hỗn loạn Nhưng trong đầu ít nhiều vẫn còn suy trì chút tỉnh táo Kết cục ở trước mặt hoàng đế nói lung tung A huyển cũng không muốn Điều này tề diễn thực hài lòng Nếu hắn đã có chút nhớ thương bé con này Sao lại không hiếu kỳ trong lòng nàng hắn có sáng vẻ như thế nào Một nắm đem An huyển ôm vào trong lồng ngực Để cho An huyển ngồi trên đùi mình Chi bằng hiện giờ để cho tiểu huyền Nhi của chấm thử xem hoàng thượng đại nhân có bao nhiêu lợi hại? Ừ Đây là ý định đánh giá chiến sao? Hoàng thượng không cần à? Tí thiếp chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này đâu a Nhiều cung nhân đều nhìn như vậy, tỷ thiếp sống thế nào à? Hoàng thượng Mặc dù trong lòng A huyển đã là nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn ngàn dặm. Nhưng thân mình tốt cuộc không thể tranh chấp Uống quá nhiều rượu đã trở nên yếu đối vô lực Lời đang nói ra tới nơi nhưng lại trở thành hờn rối nỉ non Hoàng thượng tất nhiên là đang nắm lấy áo tràng của A huyển Phủ lên người A huyển rồi bắt đầu sở trò chọc dẻo Ít phải để cho A huyện cảm nhận được hoàng thượng đại nhân của nàng lợi hại đến nhường nào A Nguyễn tất nhiên là khóc không ra nước mắt Bạch lộ và thanh xam khoác áo tràn mọc cho nàng Không phải là để cho nàng dùng vào việc này a Mà nhóm cung nhân ở không xa rất thức thời cuối đầu xuống Các nàng cái gì cũng không nghe được Cái gì cũng không nhìn thấy Có hồ sen, có án trăng, còn có quả thực là một đêm tươi đẹp, không phải sao?